Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thóc nghe ai oán và não nề Phương do dự mất mấy giây rồi dám tiến lại gần chỗ cái bóng Cô nhìn vào nó bằng một cặp mắt khó hiểu Còn chưa kịp lên tiếng hoài thì trợt cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng Cảm giác mọi thứ trước mắt đang xoay mỏng mỏng rồi từ từ biến mất Phía trước mắt của Phương lúc này chỉ còn lại một màu đen của màn đêm Xen vào đó là những hình ảnh mở nhạt lướt qua như một cơn gió Ở bên trong hàng rào gai vào lúc này người chồng đang ngồi im bất động, đầu cúi gằm đôi bàn tay buông thõng. Trên cơ thể của anh ta máu đan ngấm đỏ từ bao giờ. Máu hòa vào dòng nước mắt đang chảy ròng ròng trên mặt của anh ta, làm cho người ta nhìn vào, mười người thì chín người phê cảm thiết kinh dị. Ở bên cạnh hai cái đầu của vợ và con của anh đang nằm im lì ở đấy, phía xa là thanh kiếm đỏ tươi. Cảnh vật lúc này nhìn chẳng khác gì thảm cảnh cha tấn nơi âm tảo địa phủ. Hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào, họ nhìn về phía người chồng đang ngồi cố nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng sâu trong chuỗi lúc này một cảm giác thương sót chưa đồng loại bỗng nhiên trỗi dậy. Họ đứng ở đó nhìn người chồng một hồi, rồi như không còn lựa chọn nào khác, thành thờ dài tiến lại nhặt lấy hai cái đầu người, rồi lạnh lùng bỏ vào trong túi, mặc cho người đàn ông kia đang giãy sức cầu xin. A ta không muốn đầu của vợ của con mình bị đem đi, nhưng không muốn thì cũng chẳng làm được gì, ngoại trừ những tiếng rên rỉ cầu xin trong vô vọng. Anh ta muốn lao đến giành lại nhưng sức cùng lực kiệt, nên chỉ biết ngồi đó chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng không thể nào ngăn cản. Hai cái đầu kia lúc này được đem ra bên ngoài, bị treo ngược lên hai cái móc đã chuẩn bị sẵn. Một gã đạo sĩ mặc đồ đen, bịt mặt kín mít bước tới, Hắn nhìn hai cái đầu một lượt rồi nở một nụ cười. Hắn lấy ra mấy que nhang thắp lên sau đó thì cắm hai vào bình, sau đó thì cắm vào hai bình móc treo. Xong gã bắt đầu cầm mõ vừa gõ vừa lẩm nhẩm khấn vái. Người bên ngoài nghe thì không rõ là gã đang nói gì, nhưng khi thấy gã làm vậy ai cũng râm sắp làm theo. Họ quỳ rạp xuống vái lạy như tế sao, nhang khói tỏa ra nghi ngút. Đồ gần 1 giờ sau con lễ bài kinh đã kết thúc. Cả mấy liền thổi tắt nhang rồi đưa tay cho mọi người đứt dậy. Tất cả liền lùi ra phía đằng sau, ai cũng nhắm chặt mắt mà không dám mở ra nhìn. Ngay cả gã đạo sĩ cũng làm như vậy. Đồ vài phút sau thì từ phía xa những tiếng quả chu cháo bắt đầu vang lên, rồi những tiếng vỗ cánh phành phạch, ra lông thổi phù phù đất cắt bay tung tóe, che khuất tầm nhìn. Trên bầu trời vào lúc này một đàn quả đen xỉ đang bay tới, con nào con nấy đều hung dữ, Chúng nó đang lao tới chủ hai cái đầu bị treo kia. Những tiếng phập phồng đồng loạt vang lên, sau đó là những tiếng sột soạt. Bầy quạ bây giờ đat lao vào cắn xé hai cái đầu kia, từng mảng da đầu bị lột ra, chúng nó ăn không chừa lại một thứ gì, kể cả não trắng và óc cũng không tha. Những tiếng nhóp nhép vang lên đầy thỏa mãn, kèm theo đó là những tiếng kêu mà quái Nghe như tiếng cười vọng về từ chốn âm tào địa phủ. Bầu trời nổi lên như là sấm chớp đi đùng, những ngọn mây đen bao phủ khắp tứ phía, như là phù họa cho màn tra tấn từ bảy quỷ mặt quả. Ngài trong lúc này ngất lịm đi vì quá đau buồn, nhưng đôi khi ngất đi như vậy có lẽ lại là tốt, vì anh ta sẽ không phải tận mắt chứng kiến thảm kịch này. Người dân xung quanh đứng lại ai cũng cúi mặt nhìn lùi xa tí. Trang ai cười lên một cái. Sự trầm mặc này nó khác hoàn toàn so với bọn họ hô chém, hô giết lúc ban đầu, nhưng trong hoàn cảnh ai ai cũng đau buồn sợ hãi thì ở phía xa kia một kẻ vẫn đang âm thầm nở một nụ cười hài lòng. Lại nói về bầy quỷ mặt quạ lúc này, bọn nó đã rỉa sạch cái đầu của hai mẹ con nhà nọ, chỉ còn sót lại một mảng tóc bù xù vương vãi trên mặt đất và mùi máu tanh hồi đến lượm giọng. Lục Quả sau khi ăn uống no say thì liền vỗ cánh bay đi, để lại tấm thảm kịch cho mọi người. Ai cũng thở dài ngao ngán, họ chỉ còn biết lủi thủi quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại những chuyện vừa xảy đến. Có lẽ họ sợ rằng nếu như nhìn lại thêm một giây phút nào nữa, thì họ sẽ yếu lòng phá vỡ đi đại sự. Một công việc mà mọ năm qua, họ hay là những thế hệ đi trước của ngôi làng này đều phải thực hiện mặc dù trong lòng không hề muốn. Người chồng bị bỏ lại ở đó, bây giờ anh ta chẳng còn sức để mà than khóc. Anh cứ ngồi đó cuối gặm mặt xuống, chốc chốc lại phát ra những âm thanh nghe như tiếng cười. Nhưng lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net